Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỹ, phải đến lưng cô ngồi xuống đưa tay chạm vào vai của Cường, anh mới giật mình. Em... anh vừa nói gì thế? Ba anh có vẻ giận lắm đó, có gì anh ra xin lỗi chỗ ấy đi. Không, việc dành phải xin lỗi chứ, anh còn chưa hỏi tụi ông ấy là may đó. Thật không thể ngờ được rằng ông có thể mưu tính tiếp mạnh đất này để rồi bỏ giữa bà nội. Thôi anh, biết đâu chú ấy chỉ nói vậy thôi, trên đất này đâu có thể nói bán là bán. Cường cười gần, anh nhòi người tới mà hộp tù rồi lấy trong túi ra một tờ giấy. Đây, em xem đi. Trâm nhếu mày nhìn theo tay của anh, không mất quá nhiều thời gian để Trâm có thể nhận ra. Đây là một tờ khí ước bán đất, cô há mộm thuốc lớn. Trời đất, ở đâu anh có cái này? Cô Út vừa đưa cho anh đấy. cơ bảo đây là tờ giấy được bà nội nắm chặt trong tay lúc mất. Có thể thấy chỉ cần bà nội ký tên vào thì bà anh sẽ lập tức bán đi ngay. Nhưng mà ông ấy chưa kịp thuyết phục thì bà đã mất. Mà giờ chỉ có vẻ dễ dàng hơn rồi. Bởi bà nội mất đi ông ấy muốn bán khi nào mà không được chứ. Anh thực sự không ngờ được mình lại có một người trai như vậy. Châm vội vàng đưa tay lên miệng để ngăn cường nói ra thêm những từ ngữ bất kính. Cô nắm chặt tay của người yêu dịch thủ thỉ. Anh bình tĩnh lại đi. Anh không nghĩ tới anh, không nghĩ tới ba Thì phải nhìn vào những người trong nhà chứ. Còn có em nữa. Chuyện qua rồi anh làm to lên thì sau này em có về đây làm dâu khó xử lắm. Mà em thấy là cô Dương mẹ anh cũng tiểu tụy lắm rồi. Em sợ anh sẽ làm cho cô buồn mất. Dù gì mình cũng đâu có ở đây, anh suy xét kỹ đi. Còn tương lai của mình nữa. Ngâm nghĩ thì đúng là lời của Trâm có lý lắm. Bởi hôm nay hết cường hiểu rõ tính cách của cha. Chỉ cần ông không hài lòng với ai thì đừng nói là vui vẻ hòa thuận. Ngay cả việc được xuất hiện trong ca nhà này cũng là điều khó khăn. Về phía của Trâm, cô là một cô gái có phần nhạy cảm. Nếu như gia đình không êm ấm Thì chắc hẳn cô chẳng thể thoải mái Thế nên suy tính đi Cường lại thở dài lưỡng thứng bước ra ngoài Ông Đức thấy con trai của mình lừa một cái Thì sẵn hơi men trong người ông huyết dài Tốn không biết bao nhiêu tiền để nuôi nó ăn hập Để bây giờ nó lên giọng với mình Mẹ ơi mẹ có linh thường đi ngó đây xuống coi cái cháu nội của mẹ đi này Nghe nhắc đến bà nội thì Cường cũng nóng lắm Nhưng mà cũng may châm đi kế bên Liên tục nắm chặt tay của anh Cho nên cơn bực tức kìm xuống Cường quýt đầu thì thầm Còn xin lỗi bà Giờ con hơi mệt cho nên nói năng không đúng cho lắm Ông Đức không nói gì thêm Mọi người bắt đầu ăn cơm Vợ ảnh chốc chốc ông lại hướng ánh mắt Về bàn thờ của bà cụ đường Ở bên trong phòng khách Như suy nghĩ gì đó đầm chiều lắm bữa ăn kết thúc chầm như thường lệ Xin đảm nhiệm phần rửa chén bát Bà Huệ than mệt và trong phòng ngủ Lấy sức sau những ngày lao lực vừa rồi Trên tay bưng cái rổ chén châm đẩy cửa bước ra ngoài giếng phía sau. Trời lúc này nhá nhem tối cho nên cô trông thấy mọi thứ có phần lờ mờ. Sẽ đến nơi châm với tay lên cái gầu nước rồi thả xuống giếng. Mấy hôm nay trời khô hạn cho nên nước có vẻ vui đi thấy rõ. Thế là cô phải cúi nhòi người hết sức mới có thể mới được. Và rồi lúc giọng nước lắng lại châm giật mình khi thoáng thấy hình ảnh phản chiếu. Cô thể ở trên miệng giếng lúc này ngoài bóng của cô... Còn có thêm một người nữa. Theo phần xạ, Trâm ngước mặt lên để nhìn. Nhưng đúng là ngoài cô ra thì xung quanh không còn một ai. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới nước một lần nữa. Thật kỳ lạ hình ảnh phần chiếu hiện tại lại chỉ có một mình Trâm mà thôi. Cô lắc đầu thầm nhủ. Chắc là do mình nhìn nhầm mà thôi. Giờ chấn an bản thân như vậy cho nên châm tiếp tục công việc rửa chén của mình. Thế nhưng có một điều mà giờ cô mới nhận ra. Đó chính là trong lúc giật mình khi nãy Cô vô tình làm rơi cái gầu nước xuống giếng Mà đây lại là cái gầu duy nhất Cô đưa tay liền vỗ lên đầu của mình Trời đất ơi sao mày hậu đậu quá vậy châm Giờ lấy gì mà kéo nước Đằng loài hoài không biết phải làm thế nào Thì đột nhiên từ phía giếng có một tiếng gọi Đang tìm cái này hả Phần xạ của bản thân châm là một lần nữa làm nhiệm vụ của nó Cô quay về hướng tiếng nói kia Thế nhưng có lẽ đây là một trong những quyết định sai lầm nhất của Trâm. Bởi cô gần như chết lặng khi trông thấy trên miệng giếng lúc này có cái thân người. Đáng nói hơn đây chính là người đàn ông lại mặt hôm trước. Chờ hết trông anh ta lúc này như thể gặp một tai nạn kinh khủng lắm. Da thịt dập nát trên đầu còn có một vết thương lớn, máu thịt từ trong đó tú ra. tiếng nghe thất thanh là những thứ cuối cùng Trâm có thể thốt ra trước khi cô đổ vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Rất nhanh chóng, tiếng hét của cô thu hút sự chú ý của cha con ông Đức. Hai người ra đến nơi không khỏi lo lắng. Cường cúi xuống đưa tay lên người yêu. Châm, em ơi, em làm sao thế này? Tỉnh tỉnh dậy đi em. Ông Đức nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net